xin m ờ chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của hiện truyện quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng đình duy theo dõi tiếp diễn biến của tập hai tác phẩm truyện tâm lý xã hội gia đình rất hay nhà giàu cũng khóc của tác giả nguyễn t hiền cũng có rất nhiều quý vị khán thính giả có cùng ý kiến với đình duy là tại sao cái nhân vật bích lên của chúng ta lại có cái hành xử nó không được đúng đắn cho lắm mặc dù là cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thâm anh thế việt có thể gọi là Dẫu dạng có khi bố làm chủ tịch cũng cũng con của khi không phải bình thường đại gia. bố làm là là đoàn, mà mẹ một tập vậy thì à, lý giải thì cũng rất là khó tuy nhiên thì đình duy thì nghĩ như thế này à, mỗi người mỗi tính cha mẹ sinh con nhưng mà trời sinh tính à, cộng với cái việc là ở trong một gia đình mà có điều kiện như thế từ nhỏ đến lớn à, muốn gì được đấy à, luôn luôn được làm theo ý của mình à, và À, trông có vẻ như là ông bố thì không chăm sóc con cái mà thậm chí là cũng có nhân tình bên ngoài và cái cuộc hôn nhân của cha mẹ cô bích liên này thì là do cha mẹ à, đặt đâu con ngồi đấy và hai gia đình hai tập đoàn là muốn à, kết thông ra với nhau chính vì khi mà cha mẹ không có cái tình cảm sâu sắc với nhau thì con cái cũng không nhận được sự quan tâm và đó cũng có thể là một trong những lý do khiến cho cái nhân vật của chúng ta có những cái hành xử nó không đúng với l ạ thưởng Và vật Và vị và này nào. là hôm chúng theo thập phận nhân phẩm như thế nhấn nút đăng ký kênh hiện chuyện, cho đình cho chia như nghĩ mình khi nghe hết hộ nhiều. chúng nghe xem một một comment Cảm mọi nay diễn biến trong truyện bạn cũng đừng quên nút đăng truyện, nút nút cũng từng truyện. ơn ủng người Ngay cùng ta của của của của sau ta duy, suy đây tục các tác các tác cái giả tiếp tiếp tập rất truyện. dõi like, lại để để số sẽ sẻ, sự quý ký cả đêm không ngủ được khi biết bao nhiêu việc xảy ra bích liên bỗng cảm thấy giận chồng những lúc như thế này thì anh ta lại bỏ đi tại sao không ở bên cạnh cùng cô tìm cách giải quyết chứ trước m ặ t cô tạm gác chuyện riêng để tập trung lo chuyện tiền bạc cho xong hôm qua lúc em gái tới nhà cô mới chỉ nói việc khánh toàn chồng cô bỏ nhà đi theo gái chứ chưa hề nói gì đến việc vay tiền như vậy cha mẹ cô chưa biết việc cô lấy sổ đỏ thì cũng đỡ đau đầu chỉ cần lấy xong lô đất là cô bán ngay mà không cần chờ tăng giá không đủ kiên nhẫn chờ đủ hai mươi bốn tiếng ngay từ sáng sớm là bích liên đã đến trước cửa nhà tên trung và ghé quán cà phê đối diện ngồi chờ đợi lúc này cô thấy cửa vẫn khóa chứng tỏ tên trung còn chưa ngủ dậy hơn nữa cũng chưa đủ hai mươi bốn tiếng kể từ khi cô viết giấy nên ráng chờ thêm chút nữa thôi thì đằng nào cũng phải chờ để lấy tiền bỗng cô lao như tên bắn chạy sang ngay khi vừa thấy bóng tên trung xuất hiện trước cửa cô cố h í tỏ t ra bình tĩnh nên cười giả à n chào anh trung chúc anh buổi sáng may mắn tên trung tỏ ra bực mình bởi hắn chúa kỹ buổi sáng khi bước chân ra khỏi nhà gặp đàn bà vậy mà từ trên trời rơi xuống một mụ đàn bà đứng chắn ngay cửa thế kia thì ngày hôm nay không gặp may rồi hắn tỏ ra bực tức mày là đứa nào mới sớm mai v á c sắc đến đây làm gì bích liên vẫn cười trời ơi bọn anh không nhận ra em hay sao em đến đây mấy lần rồi mà hắn càng điên tiết mấy đứa tìm đến đây thì lúc nào chẳng ra bộ thân quen để vay tiền hắn còn lạ gì nhưng đây là sớm m a i tại sao bà ta lại không biết chứ hắn quá to ai chẳng nói là đến đây thì sao t a biết mày là đứa nào bộ đầu óc mày toàn đậu hũ không hả mới sáng sớm t a kỳ nhất gặp đàn bà mà sao mày không biết điều đó hả tránh ra nghe tên trung nói bích liên bồn r ồ n tay chân ông ta đang nói cái gì vậy chẳng nhẽ ông ta không nhớ rằng phải đưa tiền cho mình hay sao cô nuốt nốt miếng đang trào lên trong cổ họng để tự c h ấ n an mình cô hỏi lại anh trung k é o nói đùa giấy vay tiền em cũng đã viết rồi hai quyển sổ đỏ thế chấp nhà em cũng đưa rồi vậy bây giờ anh cho em xin tiền còn nếu không thì trả sổ đ ạ i cho em cô ta chưa nói hết câu thì tiến trung thẳng tay tát vào mặt cô làm hàm răng m ấ t ngờ cắn vào lưỡi gây chảy máu vì quá đột ngột nên không kịp né tránh nhưng bích liên cũng không vừa nên khóc bù lu ư bù loa thấy vậy tên trung lại càng điên tiết hơn quát lớn con kìa cút ngay ra khỏi n h ông. đừng trách ông quá đáng lúc này không còn gì là sĩ diện bích liên xông lại gào lên đồ lừa đảo nếu không đưa tiền thì ông giết tôi đi giết đi giết đi vốn là tên giang hồ nhưng tên trung chưa hề gặp con nợ nào lại liều đến như thế này đa số khi họ cần tiền muốn được vay thì k h ú m núm như vào cửa quan chứ có bao giờ lại hung hăng như bà này vì đây là nhà hắn lại không muốn cho mọi người nhòm ngó nên hắn dịu giọng bà kia bà nên nhớ đây là nhà tôi bà đ ừ n g t ư ở n g tôi không tống của bà ra ngoài đường tự nhiên mới sớm mai đến nhà người ta gây chuyện vậy ông đưa tiền cho tôi hoặc trả là hai quyển sổ đỏ v à xé giấy nợ đi đến lần này thì t ê n trung ngạc nhiên trợn mắt hỏi cái gì bà đưa sổ cho tôi hồi nào rõ ràng hôm qua tôi đưa cho bà vân bà nói là đưa cho ông rồi vân đ à o tôi có nhận được gì đâu mà bà đưa cho bà ta thì sao lại đòi tiền tôi thật vô lý hết sức lúc này bích liên thật sự cứng họng ông ta nói đúng nhưng có một điều nếu ông ta nói không biết gì thì tại sao bà vân lại ở trong nhà ông ta đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây vay tiền khi thì ông trung đưa có khi này là bà vân cô nghĩ hai người này là một cả về chuyện làm ăn lẫn tình cảm bây giờ mặc dù ông ta nói như thế nhưng cô nhất định không thể rời khỏi căn nhà này cho đến khi lấy được hai cuốn sổ về mới xong nghĩ thế nên cô g ạ o to chính ông và bà vân đã thông đồng với nhau để lừa tôi nếu không lấy được tiền thì nhất định tôi không rời khỏi đây lúc này tiên trung gọi điện cho bà vân nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy hắn bực tức ném điện thoại xuống đất gầm lên mày mày chết giấm chết rúi ở đâu vậy mà không nghe máy hả hắn quay sang bích liên nói thôi cô về đi tôi sẽ tìm con vân để gặp cô nhưng bích liên nghĩ cũng không phải đơn giản như vậy nếu lúc này mình rời khỏi đây thì ông ta cũng trốn luôn vậy thì sao nên cô cương quyết tôi nhất định không đi khi chưa lấy lại được hai q u y ề n sổ hình như không kiên nhẫn được nữa tên trung tức giận tốn tay cô ta kéo ra ngoài nhưng bích liên nhất định không chịu đi hai bên rằng co nhau tiếng khóc tiếng chửi làm hàng xóm và người đi đường chú ý dừng lại xem bỗng từ đâu hai người mặc trang phục công an xuất hiện không chỉ là tên trung mà ngay cả bích liên cũng đều hoảng sợ lúc này một trong hai người công an lên tiếng đã xảy ra chuyện gì mời hai người lên phường giải quyết tên trung đang quát tháo bông im mặt còn cô ta cũng đang gào khóc nhưng khi nghe nói thế cũng ngừng luôn tên trung lên tiếng các ông là ai đừng tưởng cứ mặc bộ trang phục này là có quyền bắt người vô cớ n h a các ông nên nhớ đây là nhà tôi một trong hai người rút thẻ ngành ra giới thiệu tôi là kiên c ò n kia là đồng chí tú hai chúng tôi công tác đại đội điều tra xét hỏi công an thành phố vừa nghe thấy thế tên trung tỏ ra thân thiện cười già là <cười> là m phiền các anh rồi hai n g h e tôi cũng chỉ hiểu lầm thôi chứ không có chuyện gì đâu bỗng kiên quay sang bích liên hỏi còn cô cô ta suy nghĩ rất nhanh liệu có nên nhân tiện có công an ở đây nhờ lấy lại hai quyển sổ hay không trước khi hai người đến thì t ê n trung trắng trợn từ chối trách nhiệm và đổ cho bà vân mà bà ta thì khóa máy không liên lạc được thôi thì có bị ba la giày mà lấy lại được sổ thì vẫn hơn là mất vào tay bọn chúng nghĩ vậy nên cô trình bày báo cáo các anh hôm qua sau khi nghe cô ta trình bày thì anh kiên quay sang hỏi tên trung y anh về việc này như thế nào t ê n trung tỏ ra hết sức bình tĩnh hắn trình bày mình hoàn toàn vô tội không biết gì mà việc này chỉ do cô liên và bà vân mà thôi hắn hoàn toàn vô can không biết ai báo mà cảnh sát khu vực và tổ trưởng tổ dân phố c ũ n g có mặt t h ế vậy, t ê n trung trả lời c h ô n g quá tự do khi v à o gia đình tôi chuyện này không liên quan gì đến tôi mà hoàn toàn là cô liên và bà vân tại sao lại làm phiền tôi chứ vậy anh có quen cô này không không cần suy nghĩ hắn trả lời ngay tôi không biết cô ta là ai bỗng dưng đến nhà la ó h ỏm tỏi đúng là đàn bà nên tôi mời cô ta ra ngoài để tôi đi công chuyện nhưng cô ta cố tình không ra anh nói không biết cô ta vậy tại sao anh biết tên cô ta là liên tên trung im lặng vì biết mình nói hớ nhưng vẫn cố cãi vào đ ồ tội cho bích liên các ông buồn cười nhỉ chính cô ta tự nhận mình tên là liên nên tôi nói là liên thì ảnh hưởng gì chứ xin lỗi anh từ đầu đến giờ cô liên chưa hề giới thiệu mà bỏ qua khoản đó bởi cô ta không còn xa lạ gì vanh theo cô liên trình bày thì vào hồi 1 5 ờ i l ngày hôm qua 20 tháng 6 cô ta có mang hai cái chủ quyền đất đến thế chấp để vay tiền và cụ thể là đưa cho bảo vân nhưng anh không công nhận điều đó nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc vừa rồi để giải quyết vấn đề này và bảo vệ quyền lợi của mỗi bên chúng tôi tạm thời niêm phong camera của gia đình không được camera nhà tôi không ai có quyền đụng đến chứ nói gì đến tạm giữ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ lừa đảo và cho vay nặng lãi yêu cầu anh hợp tác nếu không tôi sẽ phải dùng biện pháp cưỡng chế tên trung hai mắt đỏ vằn tỏ ra tức giật hắn nói từng câu rít qua kẽ răng tôi cam kết với cả ông sẽ tìm bà vân để trả lại sổ cho cô liên là được chứ gì theo lời khai của cô liên thì sự việc xảy ra trong ngôi nhà này mà tăng vật vẫn đang được cất giấu ở đây nên bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế nếu như anh không hợp tác miệng nói nhưng trinh sát kiên đã cho người đi vào tháo camera xuống niêm phong trước sự chứng kiến của công an khu vực và chính quyền địa phương tên trung trố n mắt ngạc nhiên nhìn mọi người tháo camera xuống một việc mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị bất kỳ ai đối xử với hắn như vậy cũng chỉ vì lòng tham và một chút chủ quan hắn đã gặp phải rắc rối như thế này biết rằng mọi việc chưa dừng lại ở đây nên hắn nghĩ cách trốn khỏi nơi này hắn liền đứng dậy định đi ra ngoài thì trinh sát tú ngăn lại tạm thời anh chưa thể đi đâu được yêu cầu anh ngồi yên một chỗ và trả lời các câu hỏi tôi đã trả lời c á công là tôi không liên quan gì đến chuyện này hai thử trong sạch mà trinh sát tú vừa nói ra làm hắn tự ái hắn sống ngay thẳng thì việc gì phải sợ ai hắn có tiền thì có quyền việc cho ai vay là quyền của hắn không ai có thể can thiệp hắn không muốn dây vào chuyện rắc rối với chính quyền bản địa nhưng đã vỡ lở ra như thế này rồi thì càng chống đối càng mệt. chống càng càng đối không a khai. i thì t n không cách còn nào khác đành quay vào nhà ký biên bản niêm trả n mọi thì tất niêm a trong nhà, Trinh Kiên hắn nói Mời anh theo chúng mà Sát khai. Không quay quan cơ được, cậu muốn hỏi gì thì nói đi. tôi về điều bắt tôi chứ? Không trả lời vào câu hỏi của hắn t r i n h s á t kiên vẫn nhấn mạnh từng chữ yêu cầu anh hợp tác thấy trinh sát k i ề n vẫn c ơ quyết yêu cầu hắn v à i chấp hành tên trung lén nhìn lên lầu rồi quay sang phía bích liên nói gay gắt bà s ớ m chưa bà nhớ ngày hôm nay nha không coi t r ư ừ n g tôi đó bích liên mặt tái mét lắp bắp ông không cho vay thì trả sổ lại cho tôi là xong rồi cơ sự xảy ra như thế này đâu phải lỗi của tôi tên trung chỉ hừ một tiếng trong cổ họng rồi theo trinh sát ra xe bích liên quay sang trinh sát tú cười cười cũng may mà canh đến kịp thật sự bây giờ vàng thau lẫn lộn chẳng biết đâu m ộ lần không ngờ cậu tú quay lại hỏi tại sao chị chưa đi à vâng giờ tôi cũng về nhà chờ kết quả thôi chăm sự nhờ các anh giúp đỡ không chị cũng phải lên cơ quan điều tra lấy lời khai một thoáng giật mình lẫn ngạc nhiên cô không hiểu ý của viên điều tra viên nói như vậy là có ý gì cô là người bị hại thì tại sao cũng phải lên lấy lời khai thấy vậy cô thắc mắc ơ tại sao tôi cũng phải lên đó vậy nếu anh ta khai không nhận gì của chị hoặc nói chị đang nợ tiền thì tính sao chị phải đến làm đơn tố cáo anh ta chị chúng tôi mới có cơ sở để quy tội chứ vâng vâng tôi sẽ đi ngay sau khi xe đã rời đi thì trinh sát tú lấy ra ổ khóa khác khóa cửa thay thế ổ khóa cũ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương tất cả không ai để ý trong đám người tò mò vây kín trước cổng nhà một người phụ nữ mặc áo khoác màu nâu bịt kín mặt đứng nhìn một lúc vào nhà rồi không ai để ý thì chị ta cũng rời đi hai người được giải về hai phòng khác nhau để lấy lời khai lúc này t ê n trung vẫn lầm lì tỏ ra không hợp tác nhưng ngược lại bích liên có phần hà hê n h ữ n g nụ cười bỗng tắt khi thấy gương mặt nghiêm khắc của người cán bộ công an trung tuổi ngồi trước mặt cô còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì tiếng ông tùng cất lên tuy âm lượng không lớn nhưng hết sức lạnh lùng chào cô bích l ê n cô càng ngạc nhiên hơn khi ông cán bộ gọi đích danh tên mình cô ấp úng dạ dạ sao bác lại biết tên cháu không những tôi biết tôi còn biết cô dám ăn cắp cả con dấu của tập đoàn trịnh gia chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục ăn cắp sổ đỏ của biệt thự dòng họ trịnh mang đi thế chấp lấy tiền bỏ túi thử hỏi cô có còn là một người con nghĩ đến cha mẹ hay không vu khống tôi không ăn cắp công có bằng chứng không vẫn giọng lạnh lùng ông tùng dằn từng chữ chính ngân hàng đã tố cáo cô ăn cắp và làm giả mạo giấy tờ làm giả chữ ký trong giấy ủy quyền bằng chứng là tờ ủy quyền giả v à camera đã chụp toàn bộ hành động của cô còn cô nói không ăn cắp sổ đỏ căn biệt thự vậy tại sao cô lại có để đưa cho tên trung camera nhà cô cũng đủ tố cáo cô rồi không còn cách nào khác để bảo chữa cho tội lỗi của mình bích lên nghĩ bây giờ chỉ còn cách cầu cứu mẹ vì thương con gái nên mẹ sẽ bảo vệ cho cô cô liền khóc nức nở mỗi gia đình có một hoàn cảnh và không ai giống ai cháu làm thế cũng để bảo vệ mấy mẹ con thôi vì ba cháu có vợ bé và con trai bên ngoài trong khi mẹ cháu mang tiếng là cả nhưng lại chỉ sinh được hai chị em cháu đều là gái bất công đến nỗi mẹ làm vợ ba mấy chục năm nhưng cũng không được đứng tên căn biệt thự vậy thì hai chị em cháu cũng đâu có hy vọng gì mà chắc chắn là con trai của ba nếu ngày đó mà khi ba mẹ qua đời chị em cháu có khi bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên chính vì thế chính vì thế mê nghĩ ra chuyện ăn cắp à nhưng việc làm đó c ô nghĩ là mình đã vi phạm pháp luật hay không cháu lấy trong gia đình v à được sự đồng ý của mẹ thì không thể gọi lán cắp ông tùng gọi cho trinh sát k i n h anh đưa tờ khai của bà trang và ông hào sang đây cho tôi bích l ê n sửng sốt ơ cái gì chuyện này ba mẹ cháu biết rồi á nhìn thẳng vào mặt cô ta ông tùng trả lời cô nên nhớ đây là cơ quan điều tra trước khi mời cô đến đây lấy lời khai là chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng hy vọng cô sớm nhận ra tội lỗi của mình và khai nhận để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật cháu cháu không biết nên chất dại xin bác tha cho cháu cô ta khóc nức nở nhưng ông tùng vẫn hết sức nghiêm khắc trả lời chỉ có cô mới cứu được cô thôi bây giờ tốt nhất cô nên thành thật khai báo cô lấy con dấu để làm gì ăn cắp sổ đỏ của cha mẹ mang đi cầm lấy tiền làm gì chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ đến viện cầm sát cô muốn nói gì thì sẽ trình bày trước tòa bất ngờ cô ta quỳ mọp xuống đất vừa khóc nức nở cháu xin bác ta cho cháu cháu không đi tù đâu em nhung hiền lắm không giữ được nhà đâu rồi lại vào tay mẹ con bà ta thôi ông tùng chỉ biết lắc đầu một cô gái con nhà giàu được cha mẹ đầu tư cho ăn học cuộc sống đủ đầy giàu có vậy mà bao nhiêu cũng chưa thỏa túi tham có lẽ trong đầu cô ta lúc này chỉ sợ mất của cải sợ tài sản sẽ vào tay người khác càng nghĩ đến bích liên thì ông lại càng thương ông hào nhiều hơn đúng là cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính sống trong cùng một gia đình nhưng tính nết hai chị em bích liên và thùy nhung hoàn toàn khác xa nhau thùy nhung hiền lành bao nhiêu thì bích liên g i ữ dằn tham lam ích kỷ bấy nhiêu nhớ gương mặt đau khổ bất lực của ông hào và lời nói đứt ruột của một người cha khi phải tố cáo con gái mình với cơ quan điều tra tôi có lỗi đã không dạy con nên mới xảy ra cớ sự này nay đó đã trưởng thành vượt ra khỏi tầm tay của vợ chồng tôi xin pháp luật dạy dỗ cháu thành người là một người cha ông tùng thấu hiểu nỗi đau của bạn mình ông chỉ biết ôm vai bạn an ủi ông giữ sức khỏe và hết sức bình tĩnh dù sao ông cũng có tới ba đứa con thằng vũ và con nhung rất ngoan còn liên phạm tội thì tôi cũng nghĩ rằng những ngày ngồi sau song sắt nhà tù nó mới hiểu cái giá phải trả cho việc làm sai trái của mình để trở thành người tốt nhìn cái bóng lầm lũi của ông hào ra về mà lòng ông v ẫ n c h ị u nặng chiều nay ông sẽ lấy lời khai của tên trung một t r ù m cho vay nặng lãi hắn tự phong cho mình cái biệt danh là trung vua hắn cứ nghĩ rằng mình có tiền có một chút quan hệ là tất cả nên t ắ c oai t ắ c quái, ta quái. chờ trinh sát tú báo cáo báo cáo sếp có một người phụ nữ trung tuổi xin được gặp nói có liên quan đến tên trung vua mời bà ta vào phòng ngồi trước mặt ông là một người phụ nữ trung tuổi với dáng vẻ tiều thụy làm ra tái xanh chứng tỏ rằng bà ta đang có bệnh ông chủ động tiến lên trước mời chị uống nước người phụ nữ lén lút nhìn xung quanh và tỏ vẻ lo sợ thấy vậy ông c h ấ n an chị bình tĩnh trình bày đây là cơ quan điều tra không có gì phải sợ x o n g việc tôi sẽ cho người đưa chị về tận nhà nên chị yên tâm bất ngờ người phụ nữ quỳ xuống chắp tay lia lịa làm ông tùng vội vàng gọi một trinh sát nữ vào hỗ trợ rồi nói chị đừng làm như vậy mời chị ngồi lên rồi trình bày hoặc chị có thể viết ra giấy chị gặp chúng tôi có việc gì bỗng bà ta lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy a bốn gấp làm tám rồi đưa cho ông tùng nhận tờ giấy từ trong tay người phụ nữ ông mở ra xem thì đó chính là tờ giấy p h o t o sổ đỏ của một lô đất nhìn bà ta ông hỏi chị đưa tờ giấy này cho tôi để làm gì giả thưa cán bộ bằng giọng run run ngắt quãng người phụ nữ tự giới thiệu tên là xuân theo như những gì bà ta trình bày thì ngôi biệt thự mà tên trung đang ở chính là nhà của bà chồng bà là ông tính làm ăn thua lỗ có vay tiền của tên trung với lãi cắt cổ ba trăm linh một năm đến khi không còn khả năng chi trả thì tên trung cộng số tiền lãi mẹ để lãi con sao cho vừa đủ số tiền bán nhà rồi cho đàn em bắt ép vợ chồng bà ký giấy nợ và nói rằng đó là tiền vay mới tiền gốc để x ế t nhà nói đến đó bà xuân lấy tay chặn ngang ngực như kìm nén cơn xúc động ông tùng thấy thế vội c ấ t ngang những giấy tờ vay tiền chị có còn giữ không dạ không tôi chỉ biết người vay tiền viết vào tờ hợp đồng đã được chúng in sẵn nội dung và không cho người vay có thời gian để đọc mà chỉ viết và ký tên vào phía bên vay còn biết người cho vay để chống tôi có hỏi thì đàn em nói ông chủ sẽ ghi sau chị có biết lần đầu anh tính chồng chị vay là bao nhiêu không xin hỏi chồng chị khỏe không bây giờ anh ấy đang ở đâu vì vợ chồng tôi nhất định không ký vào tờ giấy b á n nhà nên bọn chúng đánh anh tính đến chấn thương sọ não còn tôi cũng bị thương rất nặng tại sao chị không báo công an giả sợ lắm cán bộ ơi chúng cho xe chở cả nhà tôi đến một vùng quê và ném ở đó với lời đe dọa tuyệt đối không được báo công an nếu không tụi nó không đảm bảo tính mạng của thằng con trai tôi lúc đó mới mười bốn tuổi nói đến đó người phụ nữ lại dừng lại như dằn cảm xúc đang trào đến nghẹt thở ông tùng tỏ r ấ thông t cảm và cố gắng chờ đợi nhấp một ngụm nước chị ta nói tiếp tôi lúc đó như người điên chồng thì chấn thương sọ não con thì bị đe dọa nên tôi tạm thời cho cháu nghỉ học cho đến sáng nay có phải sáng nay chị mặc áo khoác màu đâu khăn trùm kí mặt trà trộn vào đám đông không dạ tôi vẫn thi thoảng lảng vàng ở bên ngoài nhưng không dám vào và phải che mặt không có sợ hàng xóm và tụi nó phát hiện ra lúc bắt tên trung trinh sát thấy hắn cứ lén lút nhìn lên trên đầu nên cũng đã nghi ngờ có chứng cứ gì trên đó chiều nay ông bắt đầu lấy lời khai của hắn quay sang người phụ nữ ông động viên chị làm đơn tố giác tên trung cho vay nặng lãi lừa đảo đánh người gây thương tích cướp tài sản không ngờ khi nghe đến đó thì chị ấy tỏ ra vô cùng sợ hãi miệng không ngừng van xin xin xin cán bộ giúp tôi còn viết đơn tố cáo thì tôi không dám đâu tôi sợ lắm ông t ổ n g động viên chị ta để chị ta yên tâm nếu chị không tố cáo thì chúng tôi làm sao có cơ sở để bắt hắn chị cũng phải mạnh mẽ lên kết hợp với chúng tôi để trừng trị bọn tội phạm chứ nhưng chúng sẽ giết con trai tôi chúng tôi bắt đầu bọn chúng rồi thì chị lo gì chị phải hợp tác thì chúng tôi mới giúp chị lấy lại nhà được chứ nghe nói hy vọng sẽ lấy lại được nhà người phụ nữ suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu viết nhìn chị ta già hơn tuổi so với năm sinh trong tờ giấy phô tô trước đây khi là chủ nhân của ngôi biệt thự thì chị ta cũng thuộc dạng gia đình khá giả vậy mà vì dính đến băng nhóm cho vay nặng lãi mà giờ đây hoàn cảnh trở nên như thế này quả là quá đau xót tên trung không tin tại sao chỉ vì một g i ấ c d ố i với cô liên mà hắn lại phải vào đây những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra thậm chí nhiều vụ còn lớn hơn nhiều nhưng mọi việc hai bên cũng đều tự giải quyết mà không hề có sự can thiệp của công an có bao giờ trước khi đến nhà hắn thì bích liên đã báo công an không tại sao mọi việc đều như đã có sự chuẩn bị trước hắn bỗng cảm thấy lo lắng nhưng không phải chuyện với bích liên mà là một chuyện khác chào anh trung hắn chưa kịp trả lời thì ông cán bộ trung tuổi lại nói tiếp công nhận với ba năm kể từ ngày anh chuyển về căn biệt thự này trông khác hẳn đ ó chắc hợp phong thủy chứ chủ cũ là ông tính làm ăn lụi bại nhưng cũng lạ nha nhiều người cũng là ăn cướp nhà của người ta như anh đều gặp rắc rối vậy mà anh lại cứ thuận buồm xuôi gió phất lên vù vù lạ thiệt hắn ngạc nhiên chính hắn cũng không rõ tại sao ông ta lại biết tên chủ nhà cũ là ông tính mà không phải hắn rồi lại còn nói thẳng hắn là ăn cướp hắn liên t i ế t muốn nổi điên nhưng may mắn kịp bình tĩnh hắn không ngạc nhiên về những chiêu trò rào trước đón sau của công an chỉ cần một sơ hở hay một câu nói hớ là dính đòn ngay khi mới vào đây hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản việc hai cuốn sổ mà bích liên đã đưa cho bà vân chứ hắn không ngờ ông ta lại không nói đến chuyện đó mà lại có vẻ quan tâm đến ngôi biệt thự hắn đang ở nếu đúng như vậy thì phải làm sao đây khi toàn bộ hồ sơ giấy tờ hắn đang để trong két trên l ầ u nhìn vẻ mặt lầm l ề của tên trung thì ông tùng hiểu rằng hắn đang tìm cách đối phó với việc lấy lại hai cuốn sổ đỏ cho ông hào thì với ông không khó điều ông muốn là tìm cách khám nhà hắn ta để tìm bằng chứng truy tội về hoạt động cho vay nặng lãi m a i s a u bà xuân lại tố cáo hắn kịp thời tên trung quả là cáo già mặc dù ông đã nhắc đến chuyện ông chủ nhà cũ tên là tính và khẳng định hắn ăn cướp nhà của người ta nhưng khuôn mặt hắn vẫn trơ lì không một biểu hiện gì trước khi hỏi cung hắn thì ông đã cử trinh sát đến phòng tài nguyên môi trường kiểm tra về tính pháp lý của ngôi nhà thì người đứng tên hợp pháp vẫn là ông tính và bà xuân một mũi khác truy lùng tung tích bà vân người hiện nay đang giữ hai quyển sổ đất nhà ông hào biết hắn đang tìm cách đối phó thường những tên làm nghề này hay để sổ sách tiền bạc trong nhà khi có người cần vay là làm luôn tự nhiên ông thấy mình đang đi vào bế tắc bởi nếu tên trung cương quyết không chịu nhận tội và việc bích liên con ông hào lại chỉ liên quan đến bà vân chứ hắn cũng không trực tiếp làm việc này may sao trong lúc ông đang căng thẳng suy nghĩ cách nào để quy chụp bắt hắn và nhận tội thì câu tú câu báo vẫn ề về đã bắt được bà Vân khi đang trên đường đầu. điện đai đó. đã được đúng đây, bắt bà bỗng bắt bà nhắn trên trốn. Chợt một trong Tùng thoại một tin tôi tên Trong túy thì ta người cho cho Cái có chính màu à? là Vân vừa Vân Vậy v lần nghĩ lên Ông anh không? nghi ngờ khi khai. hoa gọi mọi Giải lời ra Alo, gì? lé lấy lấy suy xác. đang cố tình im lặng để nghĩ cách hắn biết ông cán bộ này cũng chỉ là bắt nọn hắn mà thôi chứ chưa có bằng chứng bây giờ miễn sao không phải bị khám nhà là hắn không lo thời gian hắn chuyển về đây cũng mấy năm rồi hàng xóm sẽ làm chứng cho hắn còn hai vợ chồng chủ cũ cũng đã đi biệt xứ biết tìm ở đâu bỗng hắn nghe nói bà vân cũng bị bắt làm hắn giật mình hắn cảm thấy tức giận vô cùng hắn đã nói bà ta nằm yên một chỗ khoan hãy trốn mà để hắn giải quyết với con điên vậy mà tự nhiên ma xui quỷ k h i ế n thế nào bà ta lại bỏ trốn để công an bắt được Đến khi nghe ông cán bộ nói đến trong người bà ta có ma túy thì hắn giật mình thốt lên cái gì chớp ngay câu nói của hắn ông tùng cười anh cũng ngạc nhiên đến như vậy c ờ đáng lý ra anh phải làm nghề diễn viên mới đúng hắn trả lời ông nói thì ông nghe bởi tôi không hiểu ông đang nói gì tôi còn chưa hiểu ông cho mời tôi đến đây để nghe ông nói những chuyện không đầu không đuôi tôi không rảnh để hầu ông những chuyện t ầ m phào mất thời gian như thế này vậy bây giờ tôi ký giấy khám nhà ông thì ông nghĩ sao lý do thứ nhất cô liên khai giao cho bà vân hai quyển sổ đất và bà vân mang cất trên l ầ u những hình ảnh camera đã chứng minh điều đó tiếp đến bà vân khai đã đưa hai quyển sổ cho ông và cũng nhận đã cất trong kết sắt trên l ầ u hai thứ hai chúng tôi đang nghi ông buôn bán tàng trữ chất ma túy tôi không mua ma túy tôi sẽ trả lại hai quyển sổ cho bà liên còn việc ông khám nhà thì tôi không đồng ý nhân chứng vật chứng rành rành mà anh còn có quyền đồng ý hay là không nữa hay sao nhà tôi thì tôi có quyền ông tùng nghiêm nét mặt dằn từng tiếng nhà nào của anh nhà đó là do anh ăn cướp của ông tính bà xuân trong hồ sơ nhà đất làm gì có tên anh hắn cố tình cãi mặc dù trong giọng nói cũng bắt đầu lo lắng ông nói như trẻ con tôi bỏ tiền ra mua có lập vi bằng hẳn hoi còn việc làm hồ sơ chuyển nhượng sang tên đổi chủ lúc n à o m à trang đ ư ợ c anh nên nhớ việc mua bán vi bằng không có giá trị pháp lý và không phù hợp với quy định của pháp luật bởi theo quy định của pháp luật mua bán nhà đất bắt buộc phải ra công chứng hợp đồng t ạ i văn phòng công chứng tôi nhắc lại để anh hiểu rằng ngôi nhà trên vẫn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông tính bà xuân thật nực cười hắn đang nói nửa chừng thì trinh sát mang lệnh khám nhà khẩn cấp trình ông tùng ký lúc này bà t tên trung biến sắc nhưng ông tùng sau khi ký xong quay sang nói với t r ì n h xã t tú anh mời vợ chồng chủ nhà là ông tính và bà xuân đến luôn cho tôi hắn bỗng cười làm ông tùng hỏi lại sao anh lại cười tôi cười vì các ông diễn tuồng hay quá thật nực cười khi mời được cả người dưới mồ、Hả? vậy mới giỏi chứ ông ta còn làm đơn tố cáo kẻ đã cướp nhà của mình nữa kia tên trung giật mình rõ ràng sau ngày đó hắn đã sai đệ tử chờ cả nhà ông ta đến một nơi xa thật vắng người qua lại lúc đó ông ta còn bị chấn thương sọ não thì làm sao có thể về để tố cáo hắn được chứ nếu đúng là ông ta còn sống như lời ông cán bộ nói thì nguy cho hắn rồi nhưng bây giờ hắn biết rằng cũng tại cái tính chủ quan coi thường pháp luật hắn đã có thể gặp rắc rối có một điều hắn thắc mắc là tại sao ông cán bộ không hề đề cập đến vấn đề hắn cho vay nặng lãi kể cũng đúng thôi vì tiền của hắn khi người ta cần tiền làm hắn thì tự tìm đến hắn chứ hắn có bao giờ dụ hay bắt ép người ta vay đâu hơn nữa hắn góp vốn người ta bỏ công để kiếm lợi nhuận thì đó cũng là bình thường hắn không cờ bạc số đề không mua bán ma túy hay nghiện hút thì cớ gì mà bắt chứ chẳng phải lúc đầu ông ta cũng đ ố i lý hay sao anh trung tiếng quát của ông tùng làm hắn giật mình ấp úng tôi mời anh ra xe tôi đi đâu cũng phải biết lý do k h ông hào cũng được mời đến vì có liên quan đến vụ án bà trang vợ ông khóc hết nước mắt khi nghe tin con gái bích liên bị bắt còn ông tuy không khóc nhưng bỗng trở nên lầm lì và có một điều mà gần hai mươi năm rồi mới thấy ông hút thuốc lá nhiều khi ngồi ở phòng khách mà ông không bật đèn ông đang căng thẳng hay trong đầu suy nghĩ những gì chính ông cũng không biết mỗi một hơi thuốc rít vào là ông lại ôm ngực ho vậy mà ông vẫn không dừng lại cũng đúng thôi bởi ngày mai ông sẽ gặp bích liên con gái ông đứa con cứng đầu ích kỷ và tham vọng nếu như nó ban xin ông tha cho nó thì ông sẽ như thế nào tha thứ hay là không nếu không tha thứ và việc thừa kế ngôi biệt thự này rõ ràng là con trai thứ của ông là hoàng vũ ngôi nhà này là của ba đời từ thời ông nội để lại không thể chia năm sẻ bày ra được liệu lúc đó bích liên nó sẽ càng hiểu nhầm ông hơn hay không còn nếu ông tha thứ một khi tính nét đó đã được xem như bản chất thì không bao giờ thay đổi được và rõ ràng con gái ông sẽ ngày càng trượt dài trong tội lỗi nhớ lần khi tâm sự cùng con rể khánh toàn từng lời nói về con gái mình mà người làm cha như ông cũng thấy đau lòng một cuộc hôn nhân chỉ đưa đồng tiền lên hàng đầu với những toan tính thì quả là nghẹt thở tiếng của ông tùng ngay bên tai làm ông giật mình làm gì mà đứng đ ợ n ra đó ông vào đi ông hào có chút lưỡng nự ông nói với tùng tôi có thể không vào được không tôi sẽ nhận lại sổ tại cơ quan điều tra hiểu rằng ông hào không muốn gặp mặt con gái ông tùng tỏ ra thông cảm thôi cũng được ông về đi rồi có gì tôi sẽ gọi cho ông sau từ trong nhà bích liên nhìn thấy xe của cha dừng trước cửa cô muốn chạy ra ôm hết trai mà xin lỗi nhưng hai trinh sát nữ đã giữ cô lại nhưng thật kỳ lạ là cha cô không vào mà đứng bên ngoài thậm chí không cả nhìn vào trong xem có con gái không điều đó chứng tỏ ba đã biết tất cả và giận cô lắm cô bắt đầu ngồi chờ và hy vọng nhưng khi ông cán bộ đến gần rồi hai người nói với nhau gì đó ba cô quay lưng đi xe về nhìn dáng đi lầm lũi đầu cúi xuống của ba mà cô thương và ân hận vô cùng cũng chỉ vì tham vọng mà cô đã hành động không suy nghĩ cô lại nghĩ đến mẹ hẳn mẹ sẽ đau khổ lắm khi biết chuyện này còn khánh toàn chồng cô đã biết gì chưa trời ơi cô phải làm gì đây tất cả đổ bể hết rồi thật ra ông hào không bỏ về mà dừng xe cách ngôi biệt thự một đoạn ngồi trên xe ông chăm chú hương ánh mắt về ngôi nhà nơi có đứa con lầm lỗi của ông lòng người cha như bị hàng ngàn vạn mũi dao đâm nát khi chính tay mình ký đơn tố cáo c o n về tội ăn cắp và giả mạo chữ ký liệu r ồ i mai này nó ra tù thì tương lai sẽ như thế nào rõ ràng khánh toàn chồng nó sẽ ly hôn làm lại cuộc đời rồi nó sẽ thay đổi để trở thành người tốt hay l ạ i ôm mối hận đời mặc dù giận con thật nhiều nhưng ông vẫn cứ trông ngóng hình dáng con gái đi ra ngoài mà từ trong hai hốc mắt từng giọt nước mắt đã rơi t ừ bao giờ ông hào như hóa đá ngồi trong xe hai mắt vô hồn hướng về ngôi nhà như chờ đợi hay vì một lý do gì thì chính ông cũng không biết bỗng điện thoại đ ổ chuông làm ông giật mình vội vàng mở điện thoại ra xem thì đó là tiếng của cô người làm với vẻ hốt hoảng ông ông chủ ơi về ngay bà chỉ nghe được mấy câu thì điện thoại t h ắ t phụt ông vội gọi về nhà cho vợ thì không có ai nghe máy nên không cần suy nghĩ ông quay xe chạy ngay về nhà vợ nhìn thấy người giúp việc từ trong nhà đi ra ông vội hỏi ở nhà xảy ra chuyện gì bà chủ đâu người giúp việc ấp ống bà đi bệnh viện rồi bệnh viện nào con không biết linh tính có chuyện chẳng lành ông vội chạy vào phòng thì thấy mọi thứ vẫn y nguyên s ợ dĩ ông hốt hoảng như vậy bởi từ ngày con gái bích liên bị bắt bà trang vợ ông không đêm nào ngủ được bà không ngăn tuyệt đối không nói một lời nào mà dù hai cha con luôn động viên bây giờ bà lại đột ngột nhập viện trong khi ông đi vắng điều đó chứng tỏ rằng bà cố ý tránh mặt ông Buông mình xuống mình nằm nhìn lên trần nhà. ghế mệt mỏi sofa, sống đời vợ chồng tuy không được xây dựng từ tình yêu nhưng hai ông bà luôn tôn trọng và quan tâm đến nhau bà trang tuy xuất thân từ gia đình hào gia nhưng bản tính hiền lành thương yêu và luôn nhường nhịn suốt những năm tháng sống chung một mái nhà nhất là từ ngày ông phạm lỗi với bà về việc có người phụ nữ bên ngoài thậm chí còn có một đứa con trai nhiều lúc ông muốn chấm dứt mối quan hệ đó và chu cấp hàng tháng để bà nhã nuôi con nhưng chính bà trang v à ông lại không đồng ý bởi theo bà đứa bé không có tội và dù sao nó cũng là giọt máu của trịnh gia bây giờ bà h ã đang ở đâu nếu có phải lật tung hết các bệnh viện thì ông cũng phải tìm chứ không thể ngồi im chờ đợi được nữa chợt nhớ đến ông tùng đang khám xét nhà của tên trung ông gọi cho ông tùng hỏi thăm xem tình hình như thế nào rồi cũng nhờ ông hỗ trợ tìm bà trang về nhưng tuyệt nhiên gọi nhiều cuộc mà không thấy ông ấy nghe máy chợt thùy nhung hớt hải chạy về thấy ba đang ngồi ở ghế s o f a nhưng cô chỉ cúi chào rồi đi lên đầu ra t r ư ờ n g vội lắm ông b ộ i vàng hỏi con nghe nói mẹ con đi viện vậy con biết bệnh viện nào không thùy nhung vẫn trả lời lễ phép nhưng trong giọng nói lại vô cùng cay đắng mẹ không sao đâu ba con xin phép nói rồi cô đi thẳng lên lầu làm ông hào ngỡ ngàng chuyện gì thế này ngay thùy nhung là đứa con gái mà ông rất mực yêu thương cũng đang t r ả treo ông thế này hay sao việc ông làm đơn tố cáo con gái bích l ê n tội ăn cắp và giả mạo chữ ký là sai hay sao biết rằng bà trang vợ ông vì thương con đã cầu xin ông ta thứ nhưng điều gì cũng có nguyên nhân của nó việc nó lấy con dấu của công ty thì ông đã bỏ qua nhưng kế tiếp lại dám lấy sổ đất đi thế chấp nếu không làm căng lần này thì lần sau sẽ là gì nữa đây chẳng lẽ sống trong cùng một nhà mà lúc nào cũng phải cảnh giác hay sao tiếng bước chân của thùy nhung đi xuống làm ông giật mình quay lại ông hỏi con mẹ con đang điều trị ở đâu để ba đến chăm sóc cho bà y mẹ không muốn gặp ba vậy nên ba cũng không cần thiết đâu ạ ông hào như hóa đá giữa nhà vậy ra là bà trang dần ông việc để cho pháp luật can thiệp vào tội lỗi của bích liên thì ông cũng đau khổ chứ đâu phải mình bà nhưng nếu một lần này không cương quyết thì tiếp tục sẽ có những lần sau vẫn biết rằng một phần b á i thương con lại hiểu sai ý định của ông nên mới thế nhưng ông lại có cảm giác thái độ của vợ ông ngày hôm nay không giống như những lần trước mà cụ thể là khi b á i phát hiện ra ông ngoại tình và có con bên ngoài ông cũng phải công nhận việc con gái như thế này là ông cũng có lỗi khi con lớn lên thiếu vắng tình thương của cha hơn nữa con bé lại ảnh hưởng tới lối sống của mẹ ông mỗi lần con phạm lỗi thì bà nội lại lôi việc mẹ cô không sinh được con trai mà để ba cô phải tìm kiếm bên ngoài và chắc chắn người thừa kế tài sản dòng họ này phải là con trai mới được có lần con gái bích liên hỏi mẹ tại sao mẹ không xem con là con trai bà trang sau một thoáng ngạc nhiên nhưng rồi trả lời cho dù con không phải là con trai nhưng mẹ vẫn yêu thương các con như nhau nhưng sau này lớn lên phải rời khỏi đây theo nhà chồng tuy là những lời nói ngây thơ nhưng nó đều xuất phát từ trong suy nghĩ của con một phần bận công việc nên ông cũng không để ý cho đến khi ông gặp và có con trai với bà nhã thì cuộc sống gia đình bỗng đi vào nốt nhạc trầm bà trang không trách móc hay gào khóc mà im lặng một sự im lặng đến ghê sợ và cũng từ đó đứa con gái lớn bích lên bỗng trở nên lầm lì ít khi gần gũi với cha đến bây giờ ông mới giật mình nhận ra con ông đã thay đổi thay vì diện những chiếc đầm thứt tha thì cô chủ yếu diện đồ tây thậm chí tóc cũng cắt ngắn dù cho ai khuyên thế nào nó cũng quyết định học trường đại học kiến trúc và đã rất nhiều lần tuyên bố sau này sẽ kế nghiệp cha bảo vệ mẹ và em ông hào ôm đầu tỏ ra rất đau khổ tất cả là vì ông nếu như ông vững vàng không mềm lòng trước bà nhã để rồi có con với bà ấy thì con gái ông đã không như thế này nếu như mẹ ông không lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu đứa trẻ về tài sản về phải con trai mới được nối dõi nào là ông hào là con một trịnh hoàng vũ mới là cháu đích tôn thì chắc hẳn rằng con gái ông đã không như thế này nhưng ông cũng thắc mắc tại sao trong mấy chục năm qua mà bà trang không lên tiếng bà ấ y lúc nào cũng im lặng và vẫn lặng lẽ đi sau ông để quan tâm chăm sóc cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ có bao giờ khi người phụ nữ họ im lặng không có nghĩa là họ không muốn nói mà chỉ đến khi coi đó động chạm đến con của họ thì lúc đó họ chẳng khác nào con nhím sẵn sàng xù lông để bảo vệ con của mình dù có phải hy sinh họ cũng sẵn sàng tiếng chuông điện thoại kéo ông về với thực tại và lúc này ông mới c h ầ n nhớ thuỳ nhung cũng đã đi từ lúc nào ông vội vàng nghe máy a l o từ đầu dây bên kia tiếng của ông tùng tỏ vẻ lo lắng tình hình có vẻ không ổn có chuyện gì việc khám nhà tên trung xong chưa im lặng một hồi ông tùng nói vẫn c h ờ khám xét xong nhưng việc xử lý v ô án này là nhiệm vụ của chúng tôi ông mời t â m làm gì Giờ dĩ tôi gọi cho ông là vì có sự can thiệp của lý ra cái gì tại sao bên nhà vợ tôi lại can thiệp vào chứ tôi cũng không biết ông chủ tịch lý gia cho trợ lý đến bảo lãnh cô bích liên về rồi nghe đến đó thì ông hào t ó t mồ hôi hột điều ông linh cảm phải chăng đã đến chủ tịch tập đoàn lý gia chính là cha bà lý đài trang vợ của ông và ông cũng lơ mơ hiểu được rằng bà trăng không phải đi bệnh viện mà là về nhà cầu cứu cha và anh trai giúp cho con mình nếu đúng như vậy thì ông căng rồi tiếng ông tùng vẫn nói nhưng tay ông đã ù đi và không nghe thấy gì hết mệt mỏi buông điện thoại xuống làm ông tùng vào đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên và ông cũng chẳng phải chờ lâu khi xe của tập đoàn lý gia đã đến ngay trước cửa ông hào vẫn ngồi im trong phòng một phần ông nghĩ cách đối phó mà cụ thể là trả lời ba vợ như thế nào tiếng của cậu hải trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ thưa chủ tịch ông cho gọi chủ tịch sang gặp được anh cứ về trước đi rồi tôi sẽ đến ngay khi trợ lý hải quay đi thì ông cũng vội đi ra ngoài ông lý gia thành cha bà trang tuy tuổi ngoài bảy mươi nhưng sức khỏe và tinh thần vẫn hết sức minh mẫn ông vẫn giữ cương vị chủ tịch tập đoàn mà chưa bàn giao cho con trai ông hào vừa lấy xe vừa suy nghĩ điều ông lo sợ nhất là ông ngoại tình với bà nhã nếu hồi đó bà trang làm khó hay gia đình vợ có ý kiến thì ông còn không sợ đằng này tất cả đều im lặng phải chăng còn đang chờ một câu trả lời từ ông nhưng chẳng lẽ ông lại hèn nhát đồ tại bà trang không đồng ý cho ông bỏ mẹ con bà i thôi đành tùy cơ ứng biến chứ biết làm sao cứ ngỡ gặp mẹ con bà trang ở đó nhưng tuyệt nhiên chỉ có mình ông cha vợ đang ngồi chờ bên cạnh là cậu hải trợ lý sau khi rớt nước xong cậu hải khéo léo rút ra ngoài lúc này ông h ả o lên tiếng thưa ba cho gọi con ngược với suy nghĩ của ông ban đầu ông thành chỉ cười rồi chỉ vào ly nước mà cậu hải vừa rót rồi nói con rể uống nước đi giọng ông mới nghe qua thì vẫn bình thường nhưng với ông hào thì hai chữ con rể được ông nhấn mạnh và có vẻ g ầ n từng tiếng ý ông ấy muốn nhắc nhở rằng mình là một người chồng người cha thì phải như thế nào dạ thưa ba ông hào nhìn quanh như có ý tìm bà trang cũng có vẻ như đoán được thế nên ông thành nói mấy mẹ con đến khu biệt thự phía tây rồi ông hào ngạc nhiên biệt thự nào vậy ba biệt thự nào thì anh cũng không có quyền can thiệp vào nếu biết ông trình mà g i a trưởng chồng nam khinh nữ như thế thì tôi không ngồi xui đâu con gái tôi về làm dâu nhà anh hai mươi mấy năm trời mà cũng không có nổi cái tên trên giấy tờ nhà đất nếu như đợt này mà con liên không làm chuyện sai trái này thì con gái tôi và hai cháu ngoại biết đi về đâu ông hào cứng họng từng lời cha vợ nói quá đúng theo gia phả họ trịnh thì nếu một ngày mà ông ra đi căn biệt t h ứ đó nghiễm nhiên mang tên con trai trịnh hoàng vũ con bà nhã ngày trước mẹ ông làm sang tên ông mà không có tên vợ thì ông có hỏi và được biết gia phả ghi như vậy và không ai có quyền thay đổi lúc đó mẹ ông cũng buông lời cay đắng ngay cả mẹ đây cũng có gì đâu nhưng trong gia phả sau này c h ỉ có tên thằng vũ còn bà nhã cũng không được có tên lúc này ông ở vào thế tiến thoái lưỡng nan biết trả lời thế nào đây chứ ông chỉ biết lái câu chuyện sang hướng khác miễn sao cha vợ không nhắc đến mẹ con bà nhã là được rồi ông trả lời Dạ thứ ba con không có ý đó lúc này ông thành mới thay đổi thái độ nhìn thẳng vào mặt con rể mà rít lên may mà ta còn ngồi sống ở đây anh biết vừa rồi mình đã làm gì không đừng đừng là cháu ngoại của lý gia mà phải mang một cái án ngồi tù về tội ăn cắp trong lý lịch và được lưu giữ từ đời này sang đời khác mà cháu tôi ăn cắp của ai ai là người tố cáo đó có ai tin đó chính là cha ruột mà tố cáo con hay không đã bao giờ anh hiểu rằng tại sao con gái mình lại làm như vậy không nếu anh là một người cha gương mẫu t r u n g thủy với vợ và quan tâm đến con thì thử hỏi có xảy ra chuyện này không tại sao anh không bình tĩnh lại xem nguyên nhân và tìm cách giải quyết mà đã vội vàng tố cáo với công an <cười> anh thật kém khi không hiểu rằng cho dù con liên nó có lấy cuốn sổ đất cầm cố cho giang hồ thì bọn chúng cũng không thể nào lấy được nhà của anh hay khi xảy ra sự việc thì anh chỉ nghĩ rằng mẹ con cô ta sẽ không có nhà để ở con liên nó là gì của anh hay phải chăng nó cũng chỉ là con gái con gái hay trai cũng là do anh tạo ra anh không kiềm điểm bản thân mình mà chỉ hiểu rằng con hư là phải trừng trị hey, tôi thất vọng quá từng lời nói của ông cha vợ như những mũi kim đâm vào tim làm ông chảy máu tuy những câu từ có phần gay gắt mỉa mai nhưng ngược lại hoàn toàn đúng ông hào như cậu học trò có lỗi chỉ biết cúi đầu ông thành sau khi t h ú t những bực dọc lên đầu con rể cũng mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài bầu trời hôm nay không có nắng nhưng sao ông cảm thấy oi bức ngột ngạt quá chỉ có hai cha con trong phòng mà kể từ đó không ai nói thêm câu gì nữa ông hào ngồi im chịu trận mà không dám hé răng nói một câu nào từ khi làm con rể lấy ra cha vợ luôn tôn trọng con rể ngay cả khi ông phạm lỗi có người phụ nữ bên ngoài nhưng ông cũng không một lời trách móc hay này kia chính vì thế mà ông càng nề t r a vợ nhiều hơn khoảng mười phút sau thì ông quay vào lúc này ông hào vẫn ngồi y ê n trên ghế gương mặt buồn và nặng trĩu ông thành nói tiếp ba mẹ con nó sắp về tới mọi việc cứ để ba thu xếp tuyệt đối không được lên tiếng dạ con cảm ơn ba tôi sẽ gặp và nói chuyện với anh sau chưa dừng ở đây được đâu nhưng trước mắt phải xử lý con bé đã ông hào nghe cha vợ đổi cách xưng hô với mình thì càng hoảng sợ nhưng lúc này ông cũng không nghĩ ra cách nào để giải quyết vấn đề mà chỉ biết im lặng chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên mất bình tĩnh đến vậy thậm chí bây giờ ông còn ngại gặp cả vợ con có bao giờ bích liên sẽ giận cha không để rồi sau này vẫn thêm hận thù mà phạm lỗi hình như hiểu được suy nghĩ của con rể ông thành nói con gái làm việc không đúng thì không thiếu gì cách dạy dỗ vừa rồi con báo công an là thể hiện sự bất lực của người làm cha hay im lặng xem ba xử lý việc này như thế nào dạ con cảm ơn ba ông hào chưa nói hết câu thì xe chở mấy mẹ con cũng vừa đến nhìn thấy chồng đang ngồi với ba thì bà trang k h ự n lại vài giây nhưng cũng rất nhanh ba cúi chào cha con về tới ông thành chỉ chiếc ghế bên cạnh ông hào định nói con gái ngồi xuống nhưng như hiểu ý của ba nên bà thanh đã chủ động ngồi xuống bên cạnh chồng rồi cố tạo ra nụ cười anh sang lúc nào cũng một lúc rồi anh sang đón mấy mẹ con bà trang định hỏi tại sao ông hào lại biết bà ở đây mà đến lúc rời khỏi nhà thì bà đã dặn cô giúp việc nói rằng bà đi bệnh viện và tuyệt đối không được nói bệnh viện nào nếu như ông ấy hỏi nhưng nhìn ánh mắt và nét mặt nghiêm khắc của cha thì bà cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân nên lại ngồi im bích liên có vẻ không sẵn sàng khi vào gặp ba mình cô cứ loanh quanh ở ngoài sân mà không vào thấy vậy thùy nhung kéo tay chị nói chị hai sao vậy vào chào ngoại và ba đi bích liên vùng bằng mày nói t a vào mà làm gì bộ ông muốn t a đi tù mà mày còn chưa biết hay sao thì có gì chị cứ nói không vào là không ổn với ngoại à n h a lúc đó thì ông thành gọi hai chị em hai đứa vào cảm ơn ba tù nhỏ đi khi ông ngoại lên tiếng thì không ai dám chậm trễ hai chị em vội đi vào lễ phép chào ngoại cúi chào ba mẹ thì cả nhà đã ngồi đông đủ thì ông thành quay sang phía bích liên lên tiếng bích liên con cảm ơn cha con đi không chỉ ba mẹ con bà trang mà nghe chính ông hào cũng ngạc nhiên không hiểu ý ba vợ muốn nói gì nhất là bích liên từ khi biết chính ba ký vào đơn tố cáo cô ân cất với cơ quan công an thì cô vừa ngạc nhiên vừa hận cô biết khi bà biết việc cô làm thì sẽ rất giật nhưng tại sao ba không la mắng hay thậm chí đánh cô mà lại báo công an mấy ngày nay ngồi trong phòng giam mà cô suy nghĩ rất nhiều đã có lúc cô hận ba đến mức sẽ c ắ t tình cha con thấy bích liên ngồi im lặng ông thành gọi lần thứ hai với giọng có phần g a i gắt bích liên còn có nghe thấy ngoại n ó i gì không bích liên ấp úng ngoài nói con xin lỗi về vấn đề gì ạ nghe câu hỏi của cháu ngoại mà ông thành tỏ ra tức giận ông đập tay xuống bàn cái rầm rồi nói như quát đứng lên mày không biết hay cố tình không nhớ về việc thầy đình mày vừa gây ra nếu như mẹ mày không nói với chồng về việc này để kịp thời kết hợp với công an khám nhà tên trung thì có lấy được sổ về không hả trước đó mày ăn c ắ p con dấu của tập đoàn ai là người mở cặp để mày bỏ vào tất cả mọi việc đều được camera ngân hàng ghi lại bộ mày tưởng như ở nhà mày mà không ai biết ông ngoại không ngờ trong dòng họ lại có đứa cháu có những hành động xấu xa như thế này nhục nhã q u á mày cần tiền để làm gì cuộc sống đủ đầy như thế này mà mày cũng chưa vừa lòng hay sao từng lời ông thành nói ngay chính ông hào cũng ngạc nhiên đến tột độ chính ông cũng cảm thấy bế tắc khi nghĩ rằng nếu bích liên được tha về ông biết nói gì đây khi chính ông đã báo công an bắt con gái nhưng nếu ông không làm như thế thì liệu có lấy lại được quyển sổ về không trong khi bích liên chỉ đứng im lặng và khóc thì bà trang bỗng quỳ xuống trước mặt cha rồi nghẹn ngào nói thưa cha lối một phần là tại con chưa dạy dỗ con chu đáo chính con cũng hiểu lầm chồng khi nghe tin con gái bị bắt mà không hiểu được rằng đó chính là kế hoạch của công an để bắt tên trung rồi bà quay sang chồng định nói lời xin lỗi thì thấy ông hào cũng đang quỳ bên cạnh mình bích liên bỗng chạy lại ôm lấy mẹ rồi cả hai mẹ con cùng khóc nức nở lúc này ông thành mới quay sang con gái vợ chồng mày im lặng r ồ m đi đừng để ba phải ra tay một lần nữa từ hồi giờ ba vẫn chưa nghe thấy con liên xin lỗi ba mày vậy là có ý gì nói ngoại nghe xem từ đầu đến giờ chỉ có t h ù y nhung là chưa lên tiếng cô quay sang nói với chị hai với giọng gay gắt c h ị bị câm hay điếc vậy hả tại sao ngoại nói mà không trả lời nhưng cũng thật là bất ngờ khi bích liên còn chưa lên tiếng thì ông thành tiếp tục nói vợ chồng t i b a y và con nhung về bên đi bây giờ chính người làm ông ngoài này sẽ báo công an bắt mày bà trang đ ì n h lại gần xin ba tha cho bích liên nhưng thấy mặt ông đỏ lên giận dữ thì không dám mà chỉ lý nhí c ò n xin ba tha cho cháu nhưng ông thành tỏ ra giận dữ đến tột độ trước về mặt lầm lì của cô cháu gái lúc này bỗng ông hào chắp tay hướng về phía ba vợ cầu xin chính vợ chồng con cũng có lỗi khi không giáo dục con đến nơi đến trốn bây giờ mọi việc cũng đã tạm ổn con xin ba tha cho cháu và để gia đình con tự thu xếp mong ba giữ gìn sức khỏe lúc này bích l ê n c ỗ quê xuống xin ông ngoại con sai rồi con xin lỗi ông ngoại tha cho con người đã cứu mày chính là cha mày đ ó mày phải xin lỗi người đó mới đúng con xin lỗi ba ơi ôm đứa con gái ngô nghịch trong vòng tay mà ông hào cũng xúc động không cầm được nước mắt ông n g ẩ n lên nhìn ba vợ để nói lời cảm ơn thì ông đã đi vào phòng từ lúc nào đỡ vợ và con gái đứng dậy ông nói chính anh cũng có lỗi với em và các con bà xin lỗi ba mẹ con bà trang cười mà khuôn mặt còn đẫm nước mắt thôi thôi được rồi ai cũng nhận lỗi vậy chắc chỉ có mình mẹ là không có lỗi thôi nếu như những ngày thường mà nghe được câu nói đùa như thế thì cả nhà đã được một bữa tranh luận sôi nổi nhưng hôm nay lại khác tuy rằng ai cũng cười nhưng miệng cười méo xẹo trông thật thảm hại suốt chặng đường về nhà mà không ai nói với ai câu nào mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng người căng thẳng nhất không ai ngờ tới lại chính là t h u y nhung nhìn vẻ mặt lầm lì của chị hai và những cái liếc mắt về phía bà và đôi môi mím chặt thì cô hiểu rằng s ợ dĩ chỉ nói lời xin lỗi chẳng qua trước mặt ông ngoại và không muốn mọi việc đi quá xa mà thôi cô chỉ thương mẹ nếu như sau này chị hai không thay đổi thì mẹ sẽ đau khổ biết chừng nào nhưng cô chưa nghĩ ra cách mình sẽ phải làm gì khi mà tính độc đoán ích kỷ đã ngấm vào m ó n g thịt của chị ấy mặc dù thời gian đã lâu nhưng ngay từ nhỏ chị hai cũng hay bắt nạt em gái và ít khi nhường nhịn em ngược lại chính cô lại hay chịu thiệt thòi để cho mẹ đỡ khó xử vừa lái xe ông hào vừa cảm phục cha vợ một lần nữa chính ông đã cứu ông một bàn thua trông thấy ông cũng không ngờ bà vợ đã nghĩ ra được cách xử lý như vậy bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn đó là tin của ông tùng nhưng ông cũng hiểu rằng lúc này trên xe đang chở ba mẹ con hoàn cảnh rất căng thẳng mà ông ấy lại hẹn gặp vì chuyện gì thì không cần nói ông cũng hiểu được chợt nhớ ra một ý phối hợp với nội dung câu chuyện vừa rồi ông cắm nút tai nghe rồi gọi cho ông tùng alo anh tùng à không chờ ông tùng lên tiếng ông vội nói thật nhanh gia đình tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ cháu liên cùng gia đình đang trên đường trở về nhà có gì hai cha con sẽ đến gặp anh sau vì đang lái xe nên tôi dừng máy hẹn gặp anh n h a nói xong ông vội bấm tắt nguồn từ đầu dây bên kia ông tùng ngạc nhiên chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì tự nhiên ông hào gọi điện nói một thôi một hồi không cho ông nói lại câu nào sau đó đại đột ngột tắt máy giờ gọi lại cũng không được có bao giờ điện thoại của ông hết pin không trừ q u e n nhà b a o n ă m ông cũng hiểu tính của bạn mình thôi thì chẳng có chuyện gì khác đành phải chờ đợi thôi đúng như ông hào dự đoán sau khi ông nói chuyện với ông tùng xong mà không thấy ông trả lời thì bà trang thắc mắc hỏi chồng ủa sao không thấy ông tùng trả lời xem sổ đang ở đâu lúc nào thì trả lại cho mình sổ đất nhà mình là tang chứng của vụ án đâu phải cứ lấy được thì gọi mình đến trả lại khi nào vụ án xử xong thì mới có giấy mời mình đến nhận thế sao anh lại biết em có thấy ông nói gì đâu thì đã kịp nói hết đâu không biết điện thoại ông hết pin hay có việc gì đột xuất mà tắt cái phủ giờ gọi lại thì lại trong vùng phủ sóng bà c h ắ c nghe chồng nói thế thì im lặng từ đó cho đến khi về nhà không ai nói với hai câu nào khuôn mặt bích liên vẫn lầm lì đến kinh ngạc ngay cả chuyện khánh toàn chồng cô bỏ nhà đi mất mấy ngày cô bị tạm giữ cũng không thấy anh ghé thăm đối với cô bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa cái thứ đàn ông đã nghèo lại còn bất tài thì bỏ luôn cũng được lúc ở nhà ông ngoại cô đã nhìn ánh mắt về phía cậu hải trợ lý vừa đẹp trai lại có tài chứ không như chồng cô đến làm công nhân ăn lương cũng không xong chính vì l ạ i đó từ hôm ánh bỏ đi đến nay cô đâu thèm bận tâm thật tình lúc bị công an tạm giữ cô cũng hơi sốc và ngạc nhiên nhưng chắc chắn rằng ông ngoại không bao giờ để cô bị tạm giam chứ đừng nói đến là ngồi tù thành danh của một tập đoàn làm sao cho phép một đứa cháu mang án tù chứ? đưa mắt vào kính chiếu hậu nhìn hàng ghế phía sau ông hào thấy bà trang vợ ông và thủy nhung đang ngả người ra ghế ngủ riêng bích liên khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe cũng giống như thủy nhung ông cũng không thấy yên tâm khi bích liên con gái ông vẫn lầm lì không nói ông cũng không hiểu giờ đây con ông đang nghĩ gì hai vợ chồng đều hiền lành ông thì lúc nào cũng chỉ lo đến công việc còn bà trang vợ ông thì ở nhà chứ có bao giờ suy nghĩ gì thiệt hơn đâu mà ai chứ gia đình ông có bao giờ phải lo đến miếng ăn tiền bạc thì dư giả bao nhiêu cũng có vậy thì con k h ông cần tiền để làm gì chứ có bao giờ vì ông có con trai hoàng vũ chỉ một sai lầm hồi trẻ mà ông phải trả một cái giá quá đắt đến bao giờ mới hết Quý quý quý Duy, Dầu Duy ý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa vị vị Nhà chào. các chúng cùng của Cũng Khóc. cảm chú của cùng các Còn Chúc có khán bạn bạn. bây lại thân mến, Đình ơn đón nghe Hẹn người trong Đình xin ngon ta theo hết tập Rất theo tập một thật rất. mọi đêm gặp giờ giả dõi dõi sự